Trù Tiên Tác giả Tiêu định Người đọc Thành Long chương 193 Dị dạng Phần tịch dương lơ lợn trốn chân trời Lấp ló sau những ngọn núi cao nhấp nhô hiện trở chiếu rọi những tìa sáng ấm áp cuối cùng xuống vùng Nam cương Đại đi. Ánh sáng hoàng hồn chiếu xuống mặt đất tĩnh lặng, làm cho khung cảnh vốn đạo hoang lương, này lại càng thêm tiêu điều sơ sáng. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi rời khỏi phần hương cốc, đứng trên bề nguyên hoang vu trước thập vạn đại sơ. Đối mặt với những giải núi trải dài vô cùng vô tận và mặt đắt minh mông, cả hai phản phất chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé, tồn tại giữa thiên địa rộng lớn bao làng. Vực tầy dương trên cao Dần dần khuất sâu hẳn rậm núi Bầu trời cũng dần dần hồn án Vật đổi sao giờ Thời gian lưu chuyển Trong cả thế gian này Có ai thắng nổi thời gian Rời khỏi phần hương cốc là địa nghị của quỷ lệ Chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được đối thoại Của ba người bọn vân dịch làm trong phần hương cốc đã biết được phần hương cốc Còn có thể có dị pháp đến thức bắt Hùng ngu hiền hỏa trận pháp Đây chính là thời cực cực tốt Với mục đích tới đây của quỷ lệ và Kim Bình Nhi, đáng nhẽ vì tiếp tục tìm phục ở đó mới được Thế nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên quỷ lệ đã rời khỏi phần hưng cốc. Mà Kim Bình Nhi xưa nay thông minh vẫn tiệt, dường như cũng không hề nghĩ tới điểm này, sẵn khoái đáp ứng đề nghị của gã. Sau khi rời khỏi phần hưng cốc, dọc đường quỷ lệ và Kim Bình Nhi rất ít nói chuyện, cũng không hề thảo luận tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng cả hai dường như có cùng một tâm tư gì đó. Không hẹn mà cùng đi về phía nàng. Đến tận hôm nay tới trước vùng đất khủng bố thập vạn lại sơn con truyền thuyết. Cả hai mới dừng lại. Đứng trong ánh hoa hồn, người nhìn về phía dãy núi xa xa. Một cơn gió thổi tới mang theo không phải là mùi hoa cỏ thơm ngát, Mà là một bùi tanh nồng khó chịu và tiếng cầm gương của giả thu. Ở miền đất hoang dã này, Ngay cả gió phản phất như cũng mang theo một vẻ hùng hãng lạ thương. Mai tóc Kim Bình Nhi bay bay trầm giọt, nàng khẽ ngẩn đầu để lộ ra chiếc cầm thanh tố và chiếc cổ trắng ngừng. Do mắt nhìn vị phía xa xa, nơi những rặng núi bị phủ mờ bởi làng xương vũ không ngừng cụ cụ. Trong lòng thoáng văn khuẩn, không biết sao những núi ấy là thế giới như thế nào. Người khác thì còn có thể tiếp tục đoán mò, nhưng trong ánh mắt phức tạp Kim Bình Nhi, lại như có thứ gì đó đang sẵn lúc Không giống như nữ tử yêu mị luôn trầm mặt bên cạnh mình. Dù quỷ lệ không nói gì, nhưng trong lòng gã lúc nào như đang nổi cơn ba đàn, thấp thỏm không yên. Đầu tiên là chuyện huyết tệ. Sự việc này đã gây xúc động rất lớn trong lòng gã. Mặc dù nhiều năm nay gã đã giết rất nhiều người. Thậm chí trong ma giáo có được nhiều người xưng tụng lời huyết công tử. Nhưng khi nghe chuyện này ở phần cốc mấy ngày trước, gã đệ hải thất bại xích phải chán ghét. Dường như trong tầm tầm gã đã bám rễ một sự cố chấp nào đó từ lâu lắm rồi. Sau đó gã vì một câu nói tự như rất bình thường của Kim Bình Nhi mà sực tỉnh và nhớ ra những chuyện trước này mà mình luôn sơ sót. Trong ma giang. Thậm chí là cả quỷ vườn cũng rất có thể đang làm những chuyện giống như là đám người phần cốc đang Lạc. Dù mẫu người còn đang sống để tế sống thường mình. Thần mình này không cần nói cũng biết là hung thần ác thần mà chuyện thương thiên bại lý nào. Chẳng có xảy ra ngay trên người gã cuộc Đây là thế giới gì vậy Lẽ nào Tất cả mọi người đều đã phát điên rồi sao Cuối cùng gã nói thiếu nữ kêu gì Mà quái dị đang độc hành với con người Xét cho cùng Chỉ là một loại công thú mà thôi Có gì phân biệt cực chứ Quỷ lệ hít sau một hơi, lặng lẽ nhìn về phía rặng núi xa xa. Sau khi được quỷ tiên sinh cho biết mệnh lệ của quỷ Vương gia phó cho cả, quỷ lệ sớm đã tự còn thao thiết trong mình lệnh nói tới đó mà đoán ra thiếu niềm quái gì mà mình từng có duyên gặp mặt tới hai lần. Chính là cái để gây niềm kiếp nạn vô tiền khoáng học khiến cho thiên hạ thương sạch. Thủ thần. Chỉ là thủ thần muốn giết hết người trong thiên hạ, đã sao lại mở lưới tha cho gã tới hai lần. Lần nào cũng chỉ cười vui vẻ Được chi tay. Điều này thì Quỷ Lệ không thể nào biết được. Trứng ngực gã ở cứ cảm thấy ấm áp. Đã nhiều năm nay cảm giác ấm áp này đã bồ bạn với gã. Gần như đã trở thành một phần của cơ thể gã. Thậm chí cả Quỷ Lệ quên đi sự tồn tại của nó. Chỉ là sự việc mấy ngày trước ởvarphi hưng cốc đã làm kích động đến nơi sâu thẳm trong lòng gã. Khiến gọi như tới miếng ngọc trước giờ luôn nằm trước mình Có lẽ liên quan rất mật thiết đến chuyến đi Nam Cưng này chăng Từ trong cuộc trò chuyện của văn dịch làm và thực quan sách Cả biết được phần ngưng cốc Chính là vì mất đi miếng ngọc tích tụ và hỏa chi linh này Mà mới làm tiêu thất hết linh khí hỏa sơn tiếp tục mấy trăm năm này Không thể nào gởi động bắt hôn hiền hỏa trật pháp được nữa Còn gã Gã đang sở hữu hiền hỏa giám trong tay Liệu gọi có thể tìm được bí mật của pháp trận thân bí này hay không? Quý lệ trầm mặt không non. Ngẫn đầu nhìn bằng tài dương đã quốc sau dậy núi. Cho đến khi tìa sáng cuối cùng biến mất. Cùng với sự tiêu tán của tìa sáng cuối cùng. Mà hát bộ dày đạt bao phủ ngọn núi đen ngòm phía xa xa. Đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích vậy. Bắt đầu tặng ra nhận trọng. Khi Bình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, quay người lại nói Được rồi, chúng ta đi thôi Quỷ lệ lấy mắt nhìn nàng nói Triển hóa của độc vụ trong tập vản đại sơn này Trước này chưa từng được nói đến trong truyền thuyết Cô nương làm sao mà phát hiện được Khi Bình Nhi nhảy miệng cười tươi Ánh mắt lộ vẻ nũng điệu, vừa đáng yêu vừa lên lợi Chuyện này... Ta không nói cho người đấy Người làm gì được ta nào? Quỷ lệ ngẫm người Chỉ thấy trong bóng tối âm buộc buổi chiều tà Nữ tử trước mặt mình Đột nhiên như phát đàm thư ánh sáng huy hoàng diễn lệ Rực rỡ chói mắt Có nàng ở bên bất chờ khiến gã có một cảm giác ấm áp lạ luôn Ít nhất là gã cũng không phải một mình đi vào vùng tâm tối phía trước Khóe miệng quỷ lệ khẽ động đậy Cuối cùng không nói gì Chỉ quay người đi rồi thốt một câu cuộc bổn. Đi thôi. Nói xong gã liền bước chân đi trước. Kim Bình Nhi phía sau nhìn theo bóng gã miễn cười. Hai mắt sáng lên nhẹ nhàng bước theo sau. Hai bóng hình một trước một sau. Còn có cảm một con kỹ nhỏ đứng trên vai cái bóng thứ nhất. Không ngừng kêu những tiếng khẹt khẹt. chầm chậm tiến vào để chìm trong bóng tối mềm một Thanh Vương Mồn, Thông Thiên Phòng, Ngọc Thành điện Cách năm cường ngàn dặm, trên thánh địa tiên gia vừa vãn hồi trường Họa Kiếp, cứu vạn thiên hạ thương sách. Số ổn loạn của Hạo Kiếp yêu thú gây ra đã nhanh chóng được giải quyết ổn thoại, giống như trường Chánh Ma Đại Chiến 10 năm về trước. Cả tòa Thông Thiên Phòng lại khôi phục lại cảnh sát yên tĩnh như trước, chỉ trừ một số kiến trúc lớn bị tổn thất, phải từ từ sửa chữa. Trong các công trình kiến trúc lớn trên thông tiền phòng, quan trọng nhất và cũng to lớn nhất tự nhiên chính là Ngọc Thành Điện. so với các công trình khác, tổn hại của Ngọc Thanh Điện trong trận chiến vừa rồi, cơ hội như không cần phải nhắc đến. Xem ra đúng là các vị tổ sư của Thanh Vân Môn có linh thiền đã bảo hộ nơi này. Lúc này khi Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đang tiến vào vùng núi huyền bế Thập Vãn Đại Sơn, để truy tìm thú thần chiến bại đào phòng. khi ra Ngọc Thanh Điện thần thánh của Thông Tiên Phong, Thanh Vân Môn đã diễn ra một trận tranh cãi không lớn không nhỏ. Sau về thủ tọa của Thanh Vân Môn, sau trận chiến với yêu thú rất ít khi tụ họp tại Ngọc Thanh Điện, nhưng quan trọng nhất là lần này họ đến đây tập hợp, không phải là do trưởng giáo chân nhân trự gọi, mà là chúng nhân ý mà đến. Trên đại địa, người tiếp đả các thủ tọa cũng không phải đạo huyền chân nhân, mà là tiêu dật tài. Lúc này thần sát của Y vô cùng ngùng dòi được Trong số vị thủ tọa Thì Long Thủ Phong Tệ Hạo Và Triều Dương Phong Sở Dự Hồng Đều là đệ tử đời thứ hai Cùng bối phận với tiêu dầu tài Nên tự nhiên không nói chuyện trực tiếp Thẳng thắng như 4 vị sư thúc kiếp Hầu hết thời gian Hai người bọn họ trầm mặt không nói gì Nhưng bốn vị thủ tọa còn lại Đại trúc phòng Tiêu Trúc Phong Phong hồi phong và lạc hà phong Thì chẳng hề khách khí chút nào Thủ tọa đi bất dịch Là người to tiếng nhất trong vốn vị thủ tọa đời thứ nhất Chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn trên chiếc gỗ Ghế gỗ bằng gỗ tử đàn Lạnh lùng dự tư giật tài nó Tiêu sư điệt. Hôm nay sáu người chúng ta tới đây Đã đợi cả hai canh giờ Tại sao chữ môn siêu huynh còn chưa chịu tương kiến Lẽ nào rồi mắt ông ấy Mấy lão già chúng ta Chỉ còn chút địa vệ gì sao Tiếng giật tài càng thêm lúng túng, cười khổ nói. Sư Thúc nói vậy. Điền Sư Thúc, người là bậc Đức cao vọng trọng trong thanh vân môn. Sư Thúc trước giờ luôn xem trọng. Đây là chuyện ai cũng biết mà. Điền bất chịch không đợi y nói hết, cười lại một tiếng nó <cười> Thì ra chủ môn siêu huynh xem trọng ta đến vậy. Để ta ở đây đợi đến hai cành giờ mà không thèm để mắt. Tiêu dật tài lặng người dây lát Rồi bượng cười nói Điện sư thúc Đệ tử cũng đã nói rồi 10 ngày trước quả thật là sư phụ đã vào ảo nguyệt động phổ bế quan Đến giờ vẫn còn chưa ra Tạm thời mà sư phụ đến thông tiên phong Đều là do địa tử dưỡng quả Bốn vị thủ tọa trưởng lão đều hưu lạnh một tiếng Hiển nhiên là không tin lời tiêu giật tài Chỉ nghe tiểu trúc phong thủ tọa Thiếu Nguyệt Đại sư lạnh lùng nói Tiêu Sư Trong 10 ngày nay, Tư Ta Tiểu Trúc Phong Nhưng đã nhiều lần nghe nói chữ môn siêu huynh có nhiều hành vi kỳ lạ cổ quá Thậm chí có người còn nói để nhìn thấy chữ môn sư huynh đứng trước ngọc thành điện ngửa mặt hú dài như phát cuồng nữa Chuyện này có thật hay không? Tiêu Giật Tài lập tức lắc đầu Tuyệt đối không có chuyện đó, tuyệt đối là không Thứ người Sư Thúc có lẽ đang nghe lầm Sư Tôn Lão Nhân Gia là cao nhân lệ đắc đạo Là lãnh tụ của thiên hạ chánh đạo Làm sao lại làm những chuyện điên côn như vậy được? Bốn vị trưởng lão nhìn nhau Đều nhận ra đối phương Đang nghi ngờ lời nói của tiêu dân tài Ngồi bên cạnh phong hồi phòng thủ tọa Là thiên nhật đạo trưởng Mới tiếp nhiệm thiên vận đạo trưởng Làm thủ tọa là hồi phòng như mày Tiêu si Không phải là mấy kẻ làm sư thuốc như bọn ta Làm khó một sư điệt như người Thật sự là an nguy của chữ mô siêu huynh Hết sức quan trọng thành vận một Nếu ông ấy có chuyện Chị là sẽ làm lung lay cả gốc rễ của thành vườn mồm mất Chính vì vạn chúng ta mới lên đây hỏi con Có gì Thì gương cũng được để trong lòng Lúc này cả sáu vị thủ tọa đều đã ngồi xuống Vị trí thủ tọa của đạo hiền chân nhân Tuy nhiên là không có ai ngồi Tuy giật tài thân phận hay là bối phận Đều thấp hơn mấy vị sư thúc Nên đứng sang một bên Lúc này ý chỉ đành cười khổ nói Chứ bị sư thuốc. Đệ tử nào dám ghi hận trong lòng. Nhưng... Nhưng mà sư tôn lão nhân già. Đế thật là đã bế quan rồi. Đồng thời còn nghiêm lệnh không được quấy rầy người nữa. Chứ đệ tử nào dám có ý ngăn cản các vị sư thuốc đi gặp mặt sư tôn. đi bất dịch tức giận hừng tiếng nói. <cười> Nghĩ đừng có nói bừa nữa. Những ngày gần đây cả thanh vần môn đều đụng đại chữ mô siêu huynh hành viên của quái. Lúc thì đi điên cùng khùng. khùng. Lúc thì mơ mơ hồ hồ ngay ngay dại dại Nếu như chữ môn sư huynh có bệnh Những kẻ làm sưu đệ như chúng ta đầy Vô lộn thế nào cũng phải nghĩ cách giúp ông ấy chữa bệnh Ít nhất là cũng phải thăm biến Xem sức khỏe của ông ấy thế nào Còn nếu sư huynh không việc gì Vậy thì tại sao không chịu xuất hiện tương kiến Đó đến đây được nhiên lão cao giọng quát lên Tiêu dịch tài Người thật thà chút đi Chữ môn sưu huynh Rốt cuộc là xa xa rồi Tiêu giật tài khẽ rung lên, cơ hội như bị điên bất dịch làm giật thóp mình, nhưng vẫn chỉ là gửi cười, trầm mặt không nói gì. Lâm thủ phòng thủ tọa tăng thúc thường từ đầu vẫn chưa lên tiếng giờ đưa mắt nhìn tiêu giật tài, như mày trầm ngầm giây lát rồi nổi. Như vậy đi, tiêu sư đi. Mấy lợi đầu chúng ta biết trước này người luôn kính trọng sư phụ, không dám nghịch ý. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngược. Bây giờ chỉ cần người dẫn chúng ta tới nơi trưởng môn siêu hình bế hoa. Sau đó thì chúng ta tự bỏ thịnh an. Người thấy thế nào? Tiêu giật tài ngây người không nói gì. Dường như là đang suy nghĩ. Tăng thúc thường quay đầu lại nhìn bọn mấy người điên bức dịch. Thứ nghiệp đại sư. Thấy mọi người đều khe khẽ gật đầu. Ê bàn đăng hắn một tiếng chậm lại đứng dậy. Nói như người Tiêu sư điện. Thì thật chúng ta cũng chỉ quan tâm tới chữ môn sư huynh mà thôi. Đối lão nhân già người, chúng ta trước này đều luôn luôn kiến trọng. Chuyện này trên giữ thành vần mồm ai ai cũng biết. Chỉ cần nhìn thấy chữ môn sư huynh, biết được ông ấy không có chuyện gì, thì chúng ta sẽ tự nhiên an tâm trở về. Đúng rồi. Nghe người nói thì chữ môn sư huynh mấy ngày gần đây đang bế quang. Theo cưỡng chế của thanh vần mồm, chữ môn bế quang không ngoài ba nơi quan trọng là Ngọc Thanh Điệm.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 Thanh Vân Bồ Hậu Sơn tổ sư Từ Đường vẫn nằm sau rừng cây u Tĩnh Ẩn ứng hiện hiện sau những tăng lá xanh biếc Có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của lịch đại tủ sư Thanh Vân Bồ Mà hai trận đại chiến kinh thiên động địa trong 10 năm nay Dường như không hề có chút ảnh hưởng gì tới đây Cũng giống như ngày trước Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong Từ Đường ảm đạm Ẩn ứng hiện hiện lên mấy đốm lửa nhang Đem cho người ta cảm giác mơ hồ kỳ áo Chúng nhân nhanh chóng rời khỏi Ngọc Thanh Điện đến ngã ba đường Dẫn tới tổ sư tự đường hậu sơ được nhiên tề hạo ô lên một tiếng vô cùng kinh ngạc Bước nhanh lên mấy bước Những người còn lại cũng đều dõi mắt nhìn theo Chỉ thấy phía trước tổ sư tự đường Có một bóng người đang đứng lặng Không hề động đẩy Nhưng ánh mắt thì đang nhìn vào trong tự đường Tề hạo cho mày gọi một tiếng Lâm sư đệ phải không Vì khi khảy giật mình quay đầu lại Đúng là Lâm kinh vũ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 Chữ môn sư bá có trong tổ sư từ đường không? Không hiểu vì sao lúc tệ hạo nói câu này Không hề hạ giọng xuống như Lâm Kinh Vũ Mà ngược lại còn như cố để cho những người khác cùng nghe vậy Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ hiển nhiên là gác đã phát hiện sự tình có điều khác lạ Nhưng đối mặt với các vị siêu huynh sư thuốc Đức cao vọng trọng rộng, rộng mùa phái Cả thật thà rác Chữ môn sư bá người đúng là ở trong đó Sau lưng tề hạo khẽ vang lên tiếng trì rầm Rồi rất nhanh sau đó là im lặng Tiếp đó âm thanh giả nuôi của thằng thúc thường vang lên Chữ môn siêu huynh ở trong đó làm gì? Bế quan ư? Lâm kinh vũ giật mình kinh ngạc Bế quang? Sao lại bế quang? Tề hạo biến sắc Đi bất trịch thì càng lộ vẽ hoài nghi Giỡn bước lên trước Nhưng ta thúc thường đã cản lại đưa mắt nhìn y Khẽ lắc đầu ra hiệu. Sau đó lại nhìn về phía Tề Hảo Tề Hảo hiểu ý trong mày hỏi Lâm Kinh Vũ Lâm xỉ đệ uhm. Thế này Gần đây để đều ở trong thiên phòng này đúng không Lâm Kinh Vũ gặp đầu nói Đúng vậy Tề hạo trầm găm một hồi Cô hồ như đang cân nhắc ngôn từ Sau đó mới chậm rãi nói để đệ... Ở thông tiên phòng có thấy Hoặc giả là Có ngày thấy chuyện gì dị dạng hay không Lâm Kinh Vũ nghĩ ngợi dây lát Ánh mắt từ từ sáng lên Nhưng sắc mặt không hề biến đổi Vẫn thật thà đạt Hồi bẩm sư huynh tôi để luôn ở thông tiên phòng Nhưng những ngày này thì hầu như để chỉ ở trong tổ sư từ đường Thủ Linh do bị tiền bối kia Vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì thì để đều không biết Gã ngừng dây lát lên nhìn tệ hạo Sư bên ngoài lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi Tệ Hạo cười khỏi lắc đầu Không có, cũng chẳng có chuyện gì đâu À đúng rồi, tại sao đệ lại đứng đây Không phải để nói để phải tủ linh đó sao Lâm Kinh Vũ liếc vào tổ sư từ đường rồi nọ Là trưởng giáo chân nhân giặn đệ đứng ở ngoài này Mỗi lần người đến đều để, đều bảo đệ đứng ngoài Sau đó thì một mình đi vào trong từ đường Lời này nói ra bọn tăng túc thường đều biến sắc Tề hạo trong mày họ Chữ mùi sư bá vẫn còn trong đó chứ Lâm Kinh Vũ gật đầu Vâng, người vẫn còn ở bên trong tổ sư từ đường Tề hạo kể gật đậu Đưa lại mấy bước không nói gì Tăng túc thường đi mất dịch Đưa mắt nhìn nhau Nhưng không ai có hành động gì Hồi lâu sau đi mất dịch với đằng hắn một tiếng Xãi chân bước tới trước cửa từ đường Nhưng không bước lên bậc cấp mà cao giọng nói. Đạo yên siêu huynh. Để là điện bất dịch. Còn có thỉ nguyệt, thiên nhật và tăng túc thường cùng với hai vị thủ tọa sư điệp. Cùng đến đây thăm huynh. Huynh có trong đó không? Thanh năm của lão sang sẵn, trung khí đầy đặn. Lập tức truyền đi khắp nơi. Xa xa nhìn lại, cơ hội như trong từ đường tâm tối kia. Ánh lửa nhỏ từ cây hương đột nhiên bừng lên một cái. Sau đó mới trở lại bình thường. Hồi lâu sau, trong bóng tối mới phan lên âm thanh lạnh lạnh. Có chuyện gì? Điền bất dịch và các thủ tọa khác giật mình. Thanh âm này lãnh lùng khôn tả, lại mang theo mấy phần lệ khí. Chẳng hiểu có chút gì giống, giống giọng nói tràn đầy chính khí, nhưng từ hòa ái của đạo huyền chân nhân khi trước. Nhưng mấy người bọn họ đều quen biết với đạo huyền chân nhân mấy trăm năm, nên vừa nghe đã nhận ra ngay. Đây chính là thành âm của đạo huyền chân nhân. Vì tiên nhân đạo gia đã thường thống lĩnh thiên hạ tránh đạo, lẽ nào đã có chuyện gì bất trách? Vừa nghỉ tới đây, bộ đi bất dịch đi biến sắc. đi bất dịch ho khang một tiếng, thế sau một hơi lại cao giọng nói. Sư huynh, mấy người bọn đệ nghe nói gần đây huynh thường tệ bất an, vì thế mới đặc biệt đến đây thầm biến, mong sư huynh và bọn đệ được vào bái kiếm. Đạo huyền chân nhân trong mặt dây lát Sau đó lại vang lên còn một tiếng cười sắc lạnh Hàng ý thấu xương Thầm ta Thầm ta mà cần phải cả sáu vị thủ tọa cùng đến một lượt sang Thầy thấy các người có ý bức tà thoái vị Giọt ngó điện vị trưởng giáo chân nhân này thì còn Lời này như xấm động giữa trời quang Khiến cho hết thải chúng nhân đi biến sắc Cả địa bất trị cũng không tự chủ được thoái lùi mấy bước Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau Thấy ai ai cũng biến sắc Ngay cả thúy nghiệp bình thường lạnh lùng như tiếc Giờ cũng lộ vẽ không dám tin vào những gì mình vừa nghe Thăng thúc thường lộ vẽ âu lo Bước lên một bước cao giọng nói Chữ môn siêu hình Lời này sao hình có thể nói ra được chứ Mấy người bọn đệ mấy trăm năm nay chưa từng có qua ý nghĩ này Trước đây không có Hiện nay cũng không có Và tương lai thì lại càng không có Hôm nay bọn đệ đến đây chỉ vì quan tâm tới sự an nguy của sư huynh Quyết không có lòng giả khác Siêu huynh ngàn vạn lần không nên nghĩ xa như vậy Đào hiền chân nhân được nhiên cao giọng cười lặng thốt lên <cười> Tăng túc thường Trong sáu vị thủ tọa Người là kẻ tầm cờ thầm trầm nhất Ngày đó người đã nhận ra âm mưu Thương tùng Nhưng người cứ giữ kín không nói ra Chắc là người tưởng ta không biết hay sao Tăng Thúc Thường sát mặt đại biến. Điểm bất dịch Thiên nhập Thủy Nguyệt đều quay lại nhìn y và ánh mắt ngạc nhiệt. Thủy người Đại sư nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Thúc Thường hỏi Chuyện này có thật không? Tăng Thúc Thường người khổ nói Chuyện này ở đâu ra cơ chứ? thế Nguyệt còn đền tri vẫn tiếp thì đột nhiên mấy điểm hương hỏa trong từ đường đột nhiên sáng rực lên. Trong bóng tối không thể nhìn rõ Nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta có một cảm giác ở trong đó Đang có một sự vật dị dạng gì đó đang gầm gừng một tiếng vậy Cùng lúc đó thanh âm của Đạo Huyền Trân Nhân lại vang lên Nhưng đối tượng lần này thì chuyển sang tiếng người Thủy Nguyệt Đại sư Thủy Nguyệt Ngươi còn giả bộ gì nữa Cứ từ lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thụng là tránh khí lẫm liệt lắm hay sao Thanh âm của Lão càng lúc càng quái dị Năm xưa... Kiếm nhất là đến quét dọn tổ sư tượng đường. Đến già để cuối cùng bị chế trong tay tà ma ngoại đạo. Tất cả đều do người mà ra. Đều là do người ban cho cả đó. <cười> Nói tới đây, đạo huyền trần nhận dường như không thể tự khống chế được bản thân mà cắt tiếng cười. Không còn chút tiền phong đạo cốt. Và bây lúc này không một ai để đến lão. Đi bất dịch. Tăng thúc thường. Để biến sắc ngặt nhiên nhìn phía Thủy Nguyệt Lúc này gương mặt bà ta đã trắng bề như tờ giấy Hồi lâu cũng không nói được tiếng nào Chỉ có mấy câu ngắn ngũi Không ngờ đã khiến cho nhiều người kinh tâm đọc phách Bọn đi tử đời thứ hai như tệ hạo Đều nghe mà trò mắt ngạc nhiên Không hiểu chuyện gì Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân cũng lên bật bật Hai hàng lệ nóng trao dân trong mắt Bước lên mấy bước Phản phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình Cao giọng gào thép với đạo hiền chân nhân bên trong tường Huỳnh nói gì? Lẽ nào? Lẽ nào vạn siêu huỳnh, huỳnh ấy vẫn còn sống sao? Một lời này đã làm chúng nhân sự tỉnh. Bảo đi bất dịch cơ hội như cùng lúc bước tới. Người nào người nấy thần sát kích động, cơ hội như muốn bước vào trong truy vấn tới nơi tới chỗ. Đạo huyền trưng dân thì lại tiếp tục cười lên điên loại. Đến đây hết hồi 193 Mời các bạn nói nghe tiếp Hồi 194